Ba người cùng nhau xuống tầng ăn sáng, ăn một bữa sáng ngon miệng. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, mọi người đều thành thơi. Ăn sáng xong, Phùng Dịch Phong nhận một cuộc điện thoại, rồi đi làm việc. Hiểu Nhi đi theo bà cụ ra vườn tàn bộ. Cả một buổi sáng, cô ngồi nghe bà cụ kể những chuyện trong quá khứ. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ nói vài câu. Bà hết mực quan tâm cô, cô cũng tận tâm bưng trà rót nước chăm sóc bà. Ban ngày trôi qua rất vui vẻ, cho dù có Phùng Dịch Phong ở đó... Cơ bản, anh cũng không hề mở miệng Đến tối thì giống như Bị ép buộc vậy, vô cùng đau khổ Đóng cửa lại Cô lại là một cô vợ nhỏ bị ức hiếp Đứng ở trước giường Còn người nào đó thì đang ngồi ở trên giường Nhách miệng, ánh mắt lạnh lão nhìn cô Tôi không cần biết Cô là do ai phái đến Có mục đích gì Sau này ở trước mặt bà nội tôi Không được phép nhắc đến hai chữ này nữa Quan hệ của chúng ta vẫn tiếp tục Đừng có ý định chơi tôi Tôi không có... Không vui vì lại bị vu oan. Hơn nữa, bây giờ tình hình đã thay đổi. Tâm trạng của Hiểu Nhi cũng không giống như lúc trước nữa. nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cô bèn nói. Chúng ta vẫn nên ly hôn đi. Nếu như anh lo bà nội, thì chúng ta có thể lén ly hôn. Còn bên ngoài, tôi sẽ dốc hết sức phối hợp với anh. Có thể gọi tôi đến chăm sóc bà nội bất cứ lúc nào anh muốn như vậy. Có được không? Dù sao hai người cũng mới biết nhau ít ngày Mà trên thực tế Anh vẫn là mẫu người cô kỵ nhất Thiếu gia nhà giàu có Hơn nữa lại còn là cái loại rất rất giàu Bây giờ đến thứ duy nhất Gắn kết hai bọn họ với nhau Cũng không còn nữa Trong tiềm thức hiểu gì luôn cử tuyệt Thậm chí còn vô cùng bài xích Đoạn tình cảm với Trương Việt Khánh kia Đã khiến cô tổn thương tận xương tùy Cô không hề có chút mơ mộng nào Với những con cháu nhà giàu Và bạch mã hoàng tử nữa Cô chủ lớn của nhà họ Giang 3 năm về trước cũng không thể kết thành lương duyên. huống chi là Giang Hiểu Nhi, nghèo rớt mùng tơi tới lúc này. Cô biết rõ thân phận của mình. Phùng Dịch Phong khinh thường nhìn cô, cười lạnh. Đợi đến lúc cô hiểu rõ về Phùng Thị, quen thuộc quy củ của nhà họ Phùng, thì hãy nhắc đến hai chữ này với tôi. Tối nay, một sợi tóc của tôi cũng không cho phép cô trả vào. Nếu không, tôi sẽ ném cô ra ngoài đó. Lật người lại, Phùng Dịch Phong trực tiếp tắt đèn. Sau lưng anh, cô nhe răng bĩu môi, làm mặt quỷ với anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên giường. Nửa đêm, một thân hình mềm mại như ngọc rút vào người anh. Đang ngủ mơ màng Phùng Dịch Phong cũng rất hưởng thụ sự êm ái đó. Nó khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu khoan khoái, liền thuận tay ôm vào lòng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hiểu Nhi đã bị đá dậy. Mở mắt ra, liền thấy một nửa người mình ở trên giường, nửa người còn lại thì ở dưới đất. Lúc này quần áo ngủ của Phùng Dịch Phong hơi hở ra cả người âm u. Khó người chết đi được, không tắm rửa sạch sẽ thì đừng có lên giường. Đúng là kẻ lừa đảo, thế mà còn dám chui vào trong lòng anh ngủ chứ? Hiểu gì trợn mắt nhìn, đưa tay lên người rồi lập tức bĩu môi. Thời kỳ đặc biệt, anh đừng có bới lông tìm vết thế có được hay không? Phụ nữ không phải đều như vậy sao? Tôi không chê anh thì thôi, người gì mà cứng như đá, chẳng còn có lông nữa. Hiểu Nhi lầm bẩm rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, phùng dịch phong nhìn vào cơ thể trước giờ vẫn tự hào của mình, vòng ngực rắn chắc đẹp đẽ, không chút mỡ thừa, sắc mặt càng trở nên khó coi. Kết quả là chưa đến 3 phút, Hiểu Nhi đã bước ra ngoài, sau đó cô lấy một tấm thảm mỏng từ trong tủ ra ngoài, đi thẳng đến sofa, ánh mắt không hề nhìn đến những người khác, rồi ôm gối, nằm xuống, bắt đầu ngủ nhìn thấy hết toàn bộ quá trình phùng dịch phong tức đến mức suýt chút nữa méo miệng ngay lập tức anh cũng nằm dầm xuống giường dùng lực rất mạnh chăn cũng bị nhăn lại giường kêu cót két có lẽ đến cả anh cũng không nhận ra từ trước đến nay anh luôn là một người ít thể hiện cảm xúc nhưng mấy ngày nay lại giống như ăn phải thuốc súng vậy lúc nào cũng như sắp nổ tung mâu thuẫn hai ngày cũng xem như sắp kết thúc rồi Buổi chiều, bà cụ có thói quen nghỉ trưa, Hiểu Nhi cũng nghỉ ở trong phòng mình, tỉnh dậy đã qua 3 giờ rồi. Nghĩ đến ăn xong cơm tối phải về, Phùng Dịch Phong đi ra ngoài vẫn chưa trở về, cô bèn thu dọn sơ qua đồ đạc, sau đó mới đi ra ngoài đi tìm bà nội. Vừa xuống cầu thang, liền cảm thấy dưới chân có gì đó kỳ lạ. Hiểu Nhi cúi đầu liền nhìn thấy một con mèo ba tư trắng mập mạp đang dựa vào chân cô, đôi mắt màu xanh vô cùng đáng yêu cúi người xuống, cô ôm nó vào lòng. Con mèo thật xinh đẹp. Đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu của chị, chạm vào con mèo của tôi. Cô đang định nở nụ cười, thì phía trước mắt có một bóng người màu đỏ lướt qua, tay cô trở nên trống không. Hiểu Nhi vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị đầy mạnh. Cô khẽ lảo đảo, chân bị va vào cầu thang đau điếng, cô ngồi sụp xuống đất. Kêu lên một tiếng, Hiểu Nhi mới nhìn rõ cô gái trước mặt mình, hóa ra là cô trù của nhà họ Phùng. Em gái cùng cha khác mẹ của Phùng Dịch Phong, Phùng Hương Hương, lúc này cô ta đang ôm lấy con mèo, vuốt ve vỗ vỗ về nó. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ khinh thường. Đúng là thói của người nhà quê, không biết là đồ của người khác không thể tùy tiện động vào sao? Đúng là không có giáo dưỡng, không hỏi mà đã chạm vào đồ của tôi. Nếu như không phải tôi đúng lúc nhìn thấy, có phải chỉ tiền tay ôm nó đi luôn rồi không? Hiểu Nhi đứng dậy, không chịu yếu thế. Này em, không hỏi tự lấy, không có giáo dưỡng sao? Em xuyên tạc sự thật, tùy tiện vu khống người khác thì tốt sao? Tôi cũng là một thành viên trong gia đình, tôi không biết đây là con mèo của em, cũng không định ôm nó đi luôn. Em đừng có suy đoán lung tung, rồi vu oan cho tôi. Nhân phẩm không phân giàu nghèo. Ấy, bị tôi nói chúng rồi, thẹn quá hóa giận sao? dáng vẻ nghèo hèn, baby của tôi còn đắt hơn chị đó. Chim sẻ thì chính là chim sẻ. Còn tưởng mình bay lên cành cây thì sẽ trở thành phượng hoàng đấy hả? Hiểu Nhi cũng không ăn của cô ta, uống của cô ta, thật sự nghe không nổi cái giọng điều này. Đang định nói gì đó, đột nhiên một giọng trầm thấp của đàn ông chuyển đến. Hiểu Nhi, bây giờ mới phát hiện, không biết Phùng Dịch Phong đứng ở cửa từ bao giờ rồi. Nhất thời Hiểu Nhi khẽ cắn môi, quay người lại. Sắc mặt của Phùng Hương Hương cũng thay đổi theo. Vốn tưởng rằng anh cũng sẽ mượn cơ hội này để trách mắng mình, dù sao lúc nào anh cũng khó chịu với cô. Hiểu Nhi rũ mắt xuống, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bướng bỉnh. Dù sao cô cũng không sai, đừng mơ cô sẽ nói xin lỗi. Phùng Dịch Phong bước lên phía trước, ánh mắt anh lạnh lùng liếc Phùng Hương Hương, sau đó nắm lấy cánh tay bị mèo cào đang ửng đỏ của cô. Đau không? Ngước mắt lên, Hiểu Nhi gật đầu theo bản năng. Nhưng lại thấy được phùng hương hương ban nãy còn ngang ngược hống hách, lúc này tay lại run rẩy Giọng nói cuống quýt càng nói càng nhỏ. Là chị ta không biết điều, tự dưng ôm mèo của em. Baby, sợ người lạ à? Cô ta sợ phùng dịch phong sao? Biết được điều này, hiểu Nhi cảm thấy vừa buồn vừa rất khó hiểu. Tại sao chứ? Hai ngày nay ở nhà họ phùng, ít nhiều cô cũng hiểu được đôi chút. Người lớn nhất ở nhà họ phùng chỉ có bà nội. Đương nhiên thì bà cụ là người đáng kính nhất Sau đó đến ba mẹ của chú hai Của Phùng Dịch Phong Quan hệ giữa hai người nhà họ có vẻ rất tốt Nghe nói mẹ của Phùng Dịch Phong Đã mất từ lúc anh còn rất nhỏ Sau đó ba của anh cưới người vợ bây giờ Có một trai một gái Là Phùng Hương Hương Và Phong Dịch Tùng Vậy nên cái nhà này Phùng Dịch Phong cũng không giao lưu với ai cả Theo lý mà nói Anh hẳn phải là một người yếu thế Bị chèn ép mới đúng chứ Tại sao cô lại cảm thấy Phùng Hương Hương rất sợ anh? Đúng lúc này, con mèo trên người Phùng Hương Hương lại nhảy xuống, chạy đến chân của Phùng Dịch Phong. Anh đưa chân đạp nó ra ngoài, con mèo mập mạp đột nhiên bị lăn hai vòng đến góc bàn, nhất thời kêu lên thảm thiết. Phùng Hương Hương chạy lại, ôm lấy con mèo, đau lòng nói, Sao anh lại đá mèo của em, lại còn đá mạnh như thế nữa? Xúc sinh không có mắt, giữ ở nhà làm cái gì? Người đâu ném con súc sinh này ra ngoài? Đừng! Đây là mèo của em! Nghe thấy tiếng kêu, quản gia dẫn theo người giúp việc chạy ra. Thấy cậu hai và cô ba, tất cả mọi người đều ngơ ra, không biết nên nghe lời ai. Lúc này, Phùng Dịch Phong nói thêm. Không nghe thấy tôi nói gì sao? hay cần đích thân tôi ra tay! khí thế của anh áp đảo, quản gia không kìm được mà hít một hơi thật lạnh. Ánh mắt rơi vào thứ trong lòng của Phùng Hương Hương, vẻ mặt khó xử. Tôi... Nghe thấy ồn ào, ba mẹ Phùng cũng đi ra ngoài. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Phùng hương hương quay người lại, chạy đến kéo cánh tay của ba Phùng. Ba, là anh hai... Anh hai muốn ném baby của con đi. Ba, baby của con, con không muốn. Cô ta làm nũng, kéo kéo tay của ông. Ba Phùng vỗ vỗ tay của Phùng hương hương, rồi nói. Ba còn tưởng là chuyện gì lớn. Được rồi, được rồi. Không sao, lùi hết đi. Phùng dịch phong đột nhiên lên tiếng. Giọng nói cũng cứng rắn thêm mấy phần. Tôi nói là ném con súc sinh này ra ngoài. Người giúp việc vừa nhấc chân rời đi, liền dừng lại. Hiểu nhi cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành như vậy. Nhìn sang Phùng Dịch Phong lại không biết con nên lên tiếng hay không. Nhất thời cô đứng ngơ ra ở đó. Rõ ràng hai bên đang giằng co, ba Phùng nhíu chặt mày, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn đôi chút. Dịch Phong chỉ là một con mèo mà thôi. Hương Hương thích... Một con súc sinh còn quan trọng hơn người sao? Nó cắn làm thương hiểu nhi rồi. Trong nhà lại nuôi một con súc sinh cắn người như vậy, ai dám đến nữa chứ? Hay là trong mắt ba, người cũng không quan trọng mà con súc sinh sao? Nếu là như vậy, con không còn gì để nói. Phùng Dịch Phong nhướng mày, giọng nói thản nhiên, nói một cách từ tốn, nhưng lại vô cùng quyết liệt. Ánh mắt nhìn ba Phùng, anh lạnh lùng, u ám, rõ ràng là còn có ý khác. Sắc mặt của ba Phùng thay đổi nhanh chóng, Nghĩ đến điều gì đó, ông khẽ bấp máy môi, cuối cùng nói, Người đâu? Ném con mèo này ra ngoài, sau này trong nhà không cho phép tùy tiện nuôi thú cưng nữa. Ba! Phùng Hương Hương kinh ngạc kêu lên, sống chết ôm chặt lấy con mèo trong lòng. Còn ngây ra đó làm gì? Không mau ném nó đi! Nói lại một lần nữa, giọng nói của ba Phùng nghiêm khắc hơn mấy phần. Phùng Hương Hương gào góc không dứt Phùng Dịch Phong lại không nói thêm gì nữa, ôm Hiểu Nhi lên tầng Ba, ba đừng ném đi mà, đặt nó vào lồng con không thả nó ra nữa, như vậy vẫn không được sao? Thở dài một hơi, ba Phùng cân nhắc nói, quản ra, đưa con mèo đến cửa hàng thú cưng, bảo người ta chăm sóc tốt cho nó. Trở về phòng, toàn thân Phùng Dịch Phong tỏa ra lạnh lẽo như phủ một tầng băng, anh lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương cho cô, may mà không bị xước ra, nếu không chắc còn phải đi tiêm ngừa uốn ván. Hiểu Nhi nhìn dáng vẻ vô cùng lạnh lùng của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Đột nhiên cô bỗng cảm thấy anh cũng không xấu xa như cô tưởng tượng. Ít nhất, trước mắt người khác, anh mãi mãi che chở cho cô. Điểm này hoàn toàn khác với Trương Việt Khánh. Hiểu Nhi dựa vào bả vai anh, cô duỗi tay ra ôm chặt anh. Xin lỗi, tôi đã gây rắc rối cho anh rồi. Không phải tôi cố ý đâu. Tôi vốn nghĩ trước khi rời khỏi đây, muốn đến chơi với bà nội một lát. Không biết tại sao, bỗng nhiên Hiểu Nhi rất muốn ôm anh. Cơ thể phùng dịch phong cứng nhắc, máu trong người như đông lại. Hồi lâu cũng không nhúc nhích, khóe mắt cứ nhìn đăm đăm về người phụ nữ trong lòng đang ôm anh. Đúng đấy, là phụ nữ đấy. Bình thường anh ghét nhất là phụ nữ, không ngờ trong lúc anh cần sự ấm áp nhất, cô đã mang đến cho anh. Một lần vấp là một lần bớt dại. Lúc ra ngoài lần nữa, Hiểu Nhi đã hoàn toàn đề phòng, theo sát phùng dịch phong. Nếu có thể tránh không chạm vào thứ gì, cô sẽ không đụng đến. Nếu có thể không nói chuyện, cô sẽ không mở miệng. Lúc ăn cơm tối, bà nội đương nhiên cũng nhận ra khác thường. Thật ra bà đều biết cả. Vì vậy, lúc Phùng Hương Hương giở thói giận dỗi không ăn cơm, bà đã bảo mẹ Phùng đi gọi. Bữa cơm này vẫn là bữa cơm đoàn viên. Lúc ngồi vào bàn ăn, Phùng Hương Hương vẫn chề môi, viền mắt hơi phiếm hồng nói. Bà nội! Bà cụ ừ một tiếng rồi nói. Con cũng là người giáp gà cho người ta rồi. Còn giờ cái tính trẻ con như vậy, đều là do chiều hư mà ra. Lúc nói chuyện, bà cụ còn liếc mắt nhìn mẹ Phùng. Ba Phùng không lên tiếng, mẹ Phùng cũng không dám nói gì, chỉ có thể phủ họa. Mẹ nói phải, con cũng nói con bé rồi. Hương à, con đừng có nói bà nội thiên vị. Lần trước khi bà Nguyễn đến đây làm khách, con mèo của con suýt nữa thì cào người ta bị thương. Sớm nên cho đi rồi mới phải. Có cô chủ, bà chủ nhà nào mà không phải lá ngọc cành vàng chứ làn da mỏng manh. Cũng may chỉ dâu con không phải là người ngoài nếu là người khác lỡ không cẩn thận hủy hoại dung nhan của họ thì con bảo ba con phải làm sao đây nhà chúng ta phải tự xử lý thế nào cho nên chuyện này làm rất đúng hơn nữa đến đây là chấm dứt sau này không ai được nhắc đến nữa người một nhà phải hòa thuận khó lắm cả nhà mới tập trung đầy đủ thế này được rồi mọi người cũng nâng ly nào Bà cụ đã nói như thế, tất cả mọi người, cho dù trong lòng có không vui đi nữa, cũng đành dựa đó để bỏ qua. Tiếp theo đó, cả nhà lại bắt đầu ăn cơm, ngược lại, bầu không khí cũng coi như tạm ồn. Lúc ăn gần xong, bà cụ bỗng nói, hiểu nhi à, con gầy quá, phải ăn nhiều để sớm sinh con đè cháu cho nhà họ phùng. Bà nội đang đợi ôm chát đấy, nếu dịch phong dám bắt nạt con, con cứ nói với bà, bà sẽ chừng trị nó, con không cần tức giận. Dịch phong... Còn cũng phải cố gắng đối xử thật tốt với Hiểu Nhi đấy, biết chưa? Không ngờ trên bàn cơm bà cụ lại nhắc đến chuyện này ngay trước mặt mọi người. Hiểu Nhi đỏ mặt đến độ suýt chút nữa đã vùi đầu vào bát cơm, còn phùng dịch phong thì tự nhiên ứng phó. Trừ ba phùng ra, sắc mặt của những người khác ít nhiều cũng hơi khó coi. Ăn cơm tối xong, hai người cũng không nán lại lâu nữa. Bọn họ đến phòng của bà nội ngồi một lát, ngồi một lúc rồi đi luôn. Bởi vì ngày hôm sau còn phải đi làm, mà trước đó hai người cũng không ở chung, vì vậy Phùng Dịch Phong vẫn đưa Hiểu Nhi về nhà họ Giang như trước. Không ngờ đến nơi, thấy mẹ Giang đã đứng đợi hai người ở cửa nhà từ rất lâu. Thấy hai người về, bà nhiệt tình nói, Dịch Phong, con vào nhà ngồi chơi một lát, ăn khuya xong hãng về. Hiểu Nhi kéo cánh tay của mẹ, vừa định từ chối khéo, thì nghe Phùng Dịch Phong lại gật đầu nói, vâng. Căn hộ nhỏ 80 mét vuông Chỉ có hai mẹ con ở Rất ngăn nắp gọn gàng Trong phòng khách chỉ có một bộ sofa Và một cái bàn hơi cũ Bởi vì có thêm vùng dịch phong Nên có vẻ hơi chật trội Trong nhà hơi đơn sơ con đừng để ý nhé Hiểu Nhi à, con ngồi với dịch phong đi Mẹ đi lấy canh cho hai đứa Vâng ạ Thật ra Hiểu Nhi cũng không muốn vùng dịch phong vào nhà lắm Nhưng lại không dám trái ý mẹ Sau khi nhìn thấy mẹ vào phòng bếp Cô mới nhỏ giọng nói, anh đợi một chút, tôi giúp anh lấy đệm lót. Biết anh có bệnh thích sạch sẽ, sợ anh chê bai, nên hiểu nhi theo bản năng, muốn tìm tấm ga hoặc là miếng đệm lót hoàn toàn mới để lót lên sofa cho anh ngồi. tuy thật ra, bộ sofa này cô vừa mới làm lại, hoàn toàn, cũng mới dùng chưa được bao lâu. Cô mới định bước đi, thì dịch phong đã ngồi xuống, cô cả kinh ngần người. Lúc này mẹ Giang đã bưng canh lên, thì nhìn thấy vậy, nói, Bảo con tiếp đãi người ta, con còn ngây người ra đó làm cái gì? Sao mà ngay cả ly nước cũng không đi rót cho Dịch Phong uống thế hả? Cành súp bách hợp hạt sen này có thể giúp tĩnh tâm ngủ ngon giấc. Người trẻ tuổi các con thường xuyên thức khuya, áp lực công việc lớn, ăn uống một chút cũng tốt cho sức khỏe. Mẹ à, thời gian không còn sớm, mẹ mau đi ngủ đi, để con tiếp anh ấy được rồi. Dù sao Phùng Dịch Phong cũng không phải là người đàn ông bình thường, Hiểu Nhi rất sợ. Anh sẽ không nề mặt mẹ mà làm tổn thương bà Vì thế cô luôn nghĩ cách Tránh cho hai người tiếp xúc trực tiếp Được rồi, được rồi Mẹ không quấy dậy các con nữa Tuy mẹ Giang ăn mặc rất giản dị Nhưng phong thái nền nã Cộng thêm ý cười ấm áp dáng vẻ hiền hậu Mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu Trước khi bà xoay người rời đi Phùng Dịch Phong đã cầm bát lên ăn thật Sau đó còn nói cảm ơn Còn thích thì ăn nhiều một chút Sau khi liếc mắt ra hiểu với con gái, mẹ Giang quay trở về phòng. Quả thật giống như đánh trận, Hiểu Nhi ngồi xuống mà vẫn có cảm giác không chân thực. Ngược lại, cô không nghĩ tới Phùng Dịch Phong lại nề mặt như vậy, đúng là anh đã ăn hết bát súp. Mặc kệ, anh đang thật lòng hay diễn kịch, nhưng giờ phút này trong lòng Hiểu Nhi vẫn dâng tràn cảm kích. Hiểu Nhi đưa Phùng Dịch Phong ra cửa, lần này cô không nói cảm ơn, nhưng lại rất chân thành nói. Anh đi đường lái xe chậm một chút, Chú ý an toàn, ngủ ngon Không biết tại sao Tùy nhà cô nhỏ đến nỗi Khiến người ta cảm thấy hơi chật trội ngột ngạt Nhưng trong lòng anh Lại có cảm giác không muốn đi Anh ử một tiếng đáp lại lời cô Chẳng thấy cô có ý muốn giữ mình lại Phùng Dịch Phong hơi bất bình nói Tuần này phải dọn xong đồ Nói xong, không đợi cô trả lời Phùng Dịch Phong thờ phì phò bước lên xe Hiểu Nhi bĩu môi Thở dài một hơi Anh quả nhiên không vui Sau khi làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm mang thai, không ngờ mẹ cô lại hoàn toàn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thậm chí việc cô dọn đến ở chung với phùng dịch phong, bà cũng giơ hai tay đồng ý. Chuyện đã đến nước này, Hiểu Nhi cũng coi như là chấp nhận toàn bộ hiện thực. Cũng may bán cờ lộn xộn này xem ra cũng không quá tệ. Sau sóng gió tạm thời, cuộc sống dần dần trở lại bình lặng. Hiểu Nhi cũng thở phào một hơi. Hôm nay Hiểu Nhi vào công ty, vừa chỉnh sửa xong giấy tờ trong tay thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, là một dãy số lạ. Xin chào, tôi là viên dịch viên Giang Hiểu Nhi của công ty Giang Nghệ, xin hỏi... Cô vừa nói tên xong thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cúp máy. Hiểu Nhi trợn mắt nhìn di động, hết nhìn rồi lại nhìn. Ý gì đây? Gọi nhầm sao? Cô lắc đầu cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi vào phòng nghỉ uống nước. Sau khi cô trở ra, phòng làm việc giống như ông vỡ tổ. Quốc tế chắc Việt lấy được hạng mục công viên thế giới, cậu chủ phòng đã có phụ nữ, không nhầm đấy chứ. Người vừa nói là Tiểu Mai, đồng nghiệp cùng tổ với cô, là một cô gái hoạt bát cởi mở. đầy kế làm việc ra, một đồng nghiệp khác là Đường Tinh Tinh ló nửa cái đầu từ máy tính ra. Chuyện này có thể giả được sao? Cũng đã lên báo rồi, nghe nói hạng mục phát triển. Công viên thế giới lần này là một miếng mồi béo bờ Chắc Việt lại sắp bước lên tầm cao nữa rồi Trước đây nghe nói Hai ba con của nhà họ Phùng bất hòa Lần này là do cậu chủ phong ký hợp đồng Nhưng tập đoàn Phùng Thị Cũng ở trong đội ngũ đấu thầu Nếu không hai cha con tranh giành cái gì chứ Hay là muốn bảo hiểm kép Lắm tiền lắm thị phi Nhà giàu huynh đệ tương tàn Phụ tử tương đấu thì có gì lạ đâu Hơn nữa nhà họ Phùng quyền thế ngợp trời Tôi còn nghe đồn là nhà bọn họ có rèn gì truyền hay là gia quy gì đặc biệt gì đó, là không thể ly hôn hay là chỉ có thể lấy xử nữ mà thôi. Nếu vi phạm sẽ bị trời đánh đấy. Lời đồn thôi, bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ? Không phải cậu Ba Phùng có vô số bạn gái sao? Cậu Hai Phòng lại còn đi mua quần áo với phụ nữ sao? Quả nhiên, có hai người không sợ chết à? Cô ta không sợ trở thành nữ chính thứ hai trong vụ con lươn sao? Đây là cửa hàng Seven à? Hiểu Nhi dừng bước, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Chuyện đó không phải bọn họ đang nói cô đó chứ. Wow, thì ra cậu chủ phòng đẹp trai đến thế. Chị Nhi, chị Nhi, chị mau đến đây xem này. Lã tiểu mai kích động, tóm tay Hiểu Nhi, sống lưng Hiểu Nhi cứng lại, nhưng mày không té xìu, khóe mắt khẽ liếc qua. Lúc này mới phát hiện chỉ có ảnh chụp nửa mặt của người đàn ông, còn người phụ nữ căn bản nhìn rất mờ. Được rồi, đừng có mê trai nữa, không sợ quản lý nghe được sao? Độ bàn thảo của công ty khoa học kỹ thuật dịch thiên chưa? Cuối tháng rồi, cô không muốn nhận tiền thưởng sao? Hiểu Nhi nhanh chóng đổi đề tài, nhưng trong lòng cô rối bời. Nhà họ Phùng phức tạp đến thế sao? Còn không thể ly hôn sao? Chắc không phải là không hợp tình người thế chứ? Hôm nay, mấy lời nói này ít nhiều gì cũng gợi lên sóng gió trong lòng Hiểu Nhi, cho đến lúc tan tầm cô vẫn còn ngơ ngác. Về đến nhà, cô mới phát hiện trong tủ lạnh trống không. Lần trước, sau khi đến nhà họ Phùng, bọn họ đã dọn đến Bách Mạt Viên, là chỗ ở riêng của anh. Đây là một biệt thự cỡ nhỏ theo phong cách châu Âu. Chỗ này không xa hoa như nhà họ Phùng, người giúp việc cũng không nhiều mà đơn giản. Khiêm tốn lại yên tĩnh hơn. Trong biệt thự có vườn hoa nhỏ, cũng có hồ bơi, nhưng cũng không đến nỗi đi nửa ngày cũng chưa hết đường. Có thể thấy trước đây Phùng Dịch Phong chắc hẳn không thường xuyên trở về đây. Quản gia và người giúp việc đều là định kỳ đến đây quét dọn Trong phòng bếp cũng không có dấu vết nấu nướng gì. Vì thế buổi tối cô trở về thì tự nấu cơm. Cửa bàn cô làm cho cô ăn. Thỉnh thoảng Phùng Dịch Phong sẽ trở về ăn cùng với cô. Không ngờ không tới hai tuần cô lại quen rồi. Sau khi thay bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, Hiểu Nhi cầm ví ra khỏi cửa đi một đoạn chừng 10 phút có siêu thị. Cô quen mua đồ ở đó. Hiểu Nhi lựa một ít rau xanh, tôm. Nhìn thấy đồ vật lác đác trong giò hàng. Cô nhìn không được mà thở dài. Mình đúng là không hiểu thế giới của người có tiền. Đồ trong siêu thị đắt gấp hai gấp 3 lần bên ngoài. Lần sau mình phải ra ngoài mua mới được. Hiểu Nhi về đến nhà vừa làm cơm, cô vừa xót tiền. Cũng không biết tôm của nước nào đắt như vậy chứ. Sớm biết mình đã không mua nó rồi. Cũng trách cô. Không biết thất thần cái gì nữa. Ngay cả nhãn hiệu cũng nhìn nhầm. Vừa dọn cơm lên bàn ăn thì cô dường như nghe được tiếng mở cửa. Cô ra khỏi phòng bếp nhìn thử, quả nhiên là có người đang bước vào phòng khách. Anh ăn cơm chưa? có muốn ăn thêm chút nữa không? Ừ, thấy anh lại gật đầu, cô trở lại nhà bếp, nhanh chóng rửa nấm làm thêm món thịt xào nấm. Phùng Dịch Phong bước vào phòng ăn, vừa lúc Hiểu Nhi dới cơm xong đi ra. Nhìn thức ăn nóng hồi trên bàn, ánh mắt của anh bỗng dưng ngưng lại. Rau chân vịt xào trứng, tôm nõn xào, nấm xào thịt, mấy món ăn đơn giản, không đẹp mắt, cũng không khéo léo, nhưng lại khiến người khác cảm thấy ấm áp, ăn ngon miệng hơn. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn, mùi vị vẫn xuất sắc như trước, kích thích vị giác. Hiểu Di ăn một chút rau xanh, cũng gắp một ít nấm. Vừa động vào thì phát hiện, bên trong có hai miếng thịt có mỡ, cô bỏ riêng mỡ ra, nhưng sợ lãng phí, lại ngại gắp trở lại. Cô liếc nhìn vùng dịch phong rồi gắp vào bát anh. Ăn thịt bổ thịt. Sau đó, cô coi như không biết mình đã làm chuyện gì, cúi đầu ăn tiếp. Cô thấy anh không những không vứt nó đi mà còn gắp lên ăn. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc không nói nên lời. Sau khi ăn cơm xong, cô đặt đũa xuống, bắt đầu xử lý tôm trong đĩa. thì tôm tươi ngon, trước giờ cô luôn thích ăn tôm nên lột vỏ rất nhanh. Ăn hết hai con, tay cô đã bóng nhẫy miệng cũng dính dầu tôm, phùng dịch phong để đũa xuống, nhìn cô, anh chưa từng thấy người phụ nữ nào ăn thành bộ dáng như vậy. Nhưng nhìn Hiểu Nhi không hề để tâm đến, vẫn tiếp tục bóc vò, lúc thưởng thức đồ ăn ngon, cô chỉ quan tâm đến dạ dày mình vui vẻ, vì dùng sức quá mạnh nên con tôm trên tay cô bắn ra ngoài, sợ bẩn quần áo, cô miệng lúng búng gọi anh, uhm, uhm. miệng cô vẫn đang nhai, ý bảo anh rút khăn giấy bên cạnh cho mình. Vẻ mặt phùng dịch phong ghét bỏ nhưng vẫn rút khăn ướt lau giúp cô. Ngốc, một lát sau anh cũng gia nhập hàng ngũ lột tôm, nhưng động tác nho nhã, tốc độ lại nhanh, ngay cả vỏ tôm cũng xếp ngay ngắn vào đĩa. Hiểu Nhi nhìn anh vẻ sùng bái, anh đúng là quý tộc trời sinh mà, làm chuyện gì cũng dễ dàng, còn cao quý như thế. Cuối cùng cô ăn thêm mấy con nữa rồi vui vẻ nói không ăn nữa. Kết thúc một bữa ăn ngon, Hiểu Nhi rất tự giác mang toàn bộ chén đĩa đi dừa Rồi quay về phòng rửa mặt, lúc vùng dịch phong về phòng đã hơn 10 giờ rưỡi, Hiểu Nhi bỏ tay nghe xuống, định đi ngủ thì một giọng nói kiên nhẫn không ngại phiền vang lên. "Cô đi tắm đi." "Tôi đã tắm rồi mà." Cô nghĩ rằng do mình chạm vào tôm nhiều nên có mùi tanh, để tay lên mũi người thử, mùi hoa nhài thoang thoảng rất thơm mà. "Cô đi tắm lần nữa đi, mùi nước hoa rẻ tiền." Hiểu Nhi tức đến suýt nổ phổi ngay. Trong nhà anh luôn luôn trồng không ít hoa nhài Vậy mà giờ lại ghét bỏ mùi hoa nhài trên người cô sao? Đầu người này bị kẹp vào cửa sao? Cô quỳ lên, vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn. Làm gì có, anh gửi thử xem. Tôi đã tắm sạch sẽ rồi, đâu có gì đâu. Phùng Dịch Phong lùi về phía sau tránh né. Nhưng Hiểu Nhi lại vươn lên phía trước, áp sát anh. Không biết do cô đẻ lên quần áo hay là do vấp trúng thứ gì đó, cô nào đào rồi nhào lên người anh. Cũng may cô không hôn đất mẹ. Nhưng một bàn tay của cô thì duỗi qua người anh, vừa khéo còn chạm vào chỗ đó, tay cô như bị phỏng, nhanh chóng rụt lại. hiểu Nhi gần như lăn xuống giường, chạy vào phòng tắm trốn. Tôi đi tắm đây. Cô đóng cửa phòng tắm, nhìn tay của mình, mặt cô đỏ lên như trái cà chua, xấu hổ chết mất. Cuối cùng cô đi tới xả nước lạnh, trốn trong phòng tắm nửa ngày, tay chân xoắn suýt, lúc ra ngoài cúi đầu, hai gò má đỏ bừng. Lụng cô đang không biết nên nói gì, ngước mắt lên liền nhìn thấy người nào đó đã ngủ rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, rón rén leo lên giường. Hôm sau mở mắt ra, Hiểu Nhi đã thấy mình nằm trong ngực của vùng dịch phong, còn ôm chầm lấy anh, cô lén lút thu tay về, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống, cô luôn bị người ta ví như con trai sông. Đối với ai thì cũng mang tâm lý phòng bị nặng nề, nhưng tại sao cô lại thiếu cảnh giác với anh, chẳng lẽ vì tờ giấy kia sao? Cô không còn mặt mũi để ngủ nướng nữa nên thức dậy, đi xuống phòng bếp làm bữa sáng. Cô vừa đi ra ngoài, phòng dịch phong đã từ từ mở mắt. Không biết anh đang nghĩ gì. Bởi vì sự cố nho nhỏ mà mấy ngày nay, Hiểu Nhi không dám nhìn thẳng phòng dịch phong, càng đừng nói là chủ động nói chuyện với anh. đau mắt, đã qua nửa tháng sáu, lại một ngày bận rộn nữa trôi qua. Hôm nay, lúc Hiểu Nhi bước ra khỏi tòa nhà công ty, sắc trời đã ảm đạm. Cô vừa lên xe buýt, điện thoại bỗng reo lên, tinh tinh. Cô mở ra xem, ánh mắt bỗng tối sầm lại. Lại đến sinh nhật anh rồi. Trong đầu bỗng lóe lên những hình ảnh vụn vặt. Hiểu Nhi mơ mơ màng màng xuống xe. Cô không biết mình đã đi bao lâu, đến khi cô hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã đứng trước hộp đêm quen thuộc. Quán bà Tam Sinh Sinh nhật đầu tiên khi cô và Trương Việt Khánh ở bên nhau. Lần đầu tiên anh tỏ tình với cô đều ở quán bà Tam Sinh trong phong thành này. Ba năm này, cứ vào ngày này, cho dù cô bận rộn bao nhiêu cũng sẽ tới đây trước 12 giờ hát một bài tặng anh. Cô đứng trước cửa ngơ ngác một lúc, đang định xoay người rời đi thì trong hộp đêm bỗng truyền ra giai điệu quen thuộc, cô như bị ma xui quỷ khiến nhấc chân đi vào trong. Em đã vô thức yêu anh rồi, dường như trời cao đã định sẵn, em có nên tiếp tục như thế không? Chôn giấu tình cảm này xuống đáy lòng. Em đã vô thức yêu anh rồi, lo sợ tình yêu này là quyết định sai lầm. Ngay cả em cũng không giải thích được lý do em yêu anh là gì. Giai điệu quen thuộc quanh quẩn bên tai, Hiểu Nhi ngước mắt lên, nhìn thấy có một bóng dáng mặc váy trắng đứng giữa sân khấu, giống như cô nhiều năm về trước, mái tóc dài bồng bềnh, đứng trên đó hát bài tình ca cũ. Đào, đào trinh sao? Đáy mắt nhanh chóng bị một màn xương bao phủ theo tầm mắt của cô ta, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngồi ở vị trí quen thuộc giống như bà năm trước anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt tay áo rắn lên dáng đứng thẳng tắp phận thâm trầm khó đoán như trước nốt nhạc cuối cùng vừa dứt cô nhìn thấy trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt bóng dáng xinh đẹp màu trắng đó bước xuống sân khấu giống như cô năm đó hôn lên môi anh chuyện trước kia hiện ra đan chồng lên nhau rất rõ ràng chân của hiểu nhi không kiềm được mà hơi lảo đảo Quán ba tam sinh là nơi bọn họ đã từng hẹn ước. Em đã vô thức yêu anh rồi, là bài hát cô hát vào lần đầu tiên tỏ tình anh. Năm đó, cô đã làm tất cả những thứ này. Anh từng nói, đây là ký ức riêng của hai người. Anh sẽ khắc sâu vào tim đến khi biển cạn đã mòn. Anh từng nói, mỗi năm đến sinh nhật, chỉ cô mới có đặc quyền hát tặng anh. Anh từng nói, bất cứ lúc nào, không ai có thể thay thế được cô. Anh từng nói, anh sẽ không bao giờ hôn người phụ nữ nào khác ngoài cô hoa già tất cả những lời hứa những lời thề non hẹn biển, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ do một mình cô ảo tưởng và kiên trì uổng công gìn giữ ba năm nay Cảnh cơ thể ba lão đào ngã xuống lễ cưới bị người khác chế nhạo khi cô bị anh vứt bỏ dáng vẻ chật vật khi bị xua đuổi khổ sở phải ăn gió nằm xương từng hình ảnh và những tùi thân khó giữ trong ba năm qua Không thể nào quay lại nữa. Còng rơm cuối cùng trong lòng cô đã vỡ vụn. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ bản thân đã ngu ngốc cỡ nào. Cô lau nước mắt trên khóe mắt, chậm rãi bước tới. Cầm micro, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng. Đã ba năm rồi, cứ vào ngày này mỗi năm tôi đều tới đây hát một bài, gửi lời chúc phúc của mình đi xa. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi muốn hát bài nhìn thấu tình yêu và anh để tặng bản thân giai điệu bi thương từ từ vang lên từng chút một, giống như đang tưởng nhớ tình yêu đã chết của mình, Hiểu Nhi cũng từ từ nhắm mắt lại. Anh đã đổi quần áo mới, cô ta đã mua, nụ cười vẫn ngọt ngào như trước. Từ giờ trở đi, trong thế giới hai người đã có một người thay thế em mãi mãi. Em nên sớm nghĩ tới kết cục này, em không thể nào cho anh thứ anh muốn, nhìn anh lái siêu xe, tiêu sái rời đi, để lại mình em đứng trong cơn mưa tầm tã. Trong đầu cô hiện lên cảnh lễ cưới ba năm trước. Trong đêm mưa, chỉ vì một lý do, cô đã phải sách váy cưới chạy theo xe anh cả một đoạn dài. Cô bị vấp té, mặt mũi lấm lem, vô cùng chật vật. Hôm sau còn bị đưa lên báo, trở thành trò cười cho toàn thành phố. Nghĩ tới đó, giọng của Hiểu Nhi không khỏi khàn thêm. Em sẽ không miễn cưỡng níu kéo anh nữa, để nước mắt cuốn đi dấu vết của tình yêu. Phùng Dịch Phong vừa bước vào hộp đêm đã thấy cô đứng trên sân khấu hát một bài dạp dào tình cảm, khóc lóc kể lệ. Lúc này quán bar nổi tiếng ẩm ĩ cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hát của cô. Hồi ức là thứ dằn vặt con người, nếu nghĩ quá nhiều sẽ trở nên vô lực, toàn bộ quá khứ đều hóa thành tiếng thở dài. Nhìn thấu tình yêu cũng nhìn thấu anh, nốt nhạc cuối cùng vừa dứt hiểu Nhi để micro xuống. Không nhịn được nữa mà khóc lóc chạy xuống sân khấu, gần như đồng thời Trương Việt Khánh cũng đẩy ghế ra. Hộp đêm gần như bị tiếng hát cảm hóa, nửa ngày sau nơi này vẫn yên tĩnh. Phùng Dịch Phong đứng ở cửa nhíu chặt mày, còn Trịnh Liên Thành thì trợn mắt há miệng. Hiểu nhi chạy thẳng ra ngoài như con ruồi mất đầu, thậm chí khi đụng vào Phùng Dịch Phong cô cũng không thấy. Xin lỗi anh, đến khi cổ tay cô bị người khác nắm lấy, buông tôi ra. Giọng điều không thân thiện, viền mắt đỏ hồng, trên mặt giàn ruộng nước mắt. Mãi hiểu nhi mới nhìn rõ là ai. Là anh sao? Chỉ thấy vẻ mặt anh sám dịt, phía sau anh còn có hai người đàn ông. Trong đó có một người cô đã từng gặp là bạn anh. Đầu cô nổ lên một tiếng bùm, trên tay cũng chuyển tới cơn đau do anh nắm quá chặt. Lúc này Trương Việt Khánh và Đào Trinh cũng một trước một sau đuổi tới đây. Việt Khánh... Nhất thời, tất cả mọi người đều đứng trước cửa, dường như thời gian như dừng lại. Chúng ta đổi ngày khác tụ tập đi, đi thôi. vùng dịch phong xoay người đi ra ngoài cửa, đồng thời ôm eo hiểu nhi, gần như kéo cô ra ngoài. Phía sau, Trương Việt Khánh muốn đuổi theo, lại bị đào trinh giữ lại. Việt Khánh, à, bụng của em. Em sao vậy? Anh đưa em đi bệnh viện. Sau đó, Trương Việt Khánh dìu cô ta rời đi. Trịnh Liên Thành và Tần Mặc Vũ đứng ở bên cạnh nhìn nhau, không hẹn mà cùng biểu môi, rồi cùng nhau đi vào phòng bao. Trên đường hai người không nói gì, vẻ mặt của Phùng Dịch Phong thâm trầm. Lái xe chạy như bay, còn sắc mặt Hiểu Nhi thì tái nhợt. Nhưng cô chỉ cắn chặt môi, đôi mắt sưng đỏ như chú thỏ, trông có vẻ đáng thương. Xe lái thẳng vào bách mạt viên, anh dừng xe, lôi cô xuống. Động tác thô bạo đến mức cô Suýt đã ngã nhào xuống đất. Không cần nói cũng biết anh đang không vui. Cô trượt chân, cả người bỗng nghiêng ngả, đau như kim đâm vào người vậy. Nhưng cô không dám kêu, cả nhắc chạy theo phía sau anh. Cho dù là vậy, khi đến cửa, cô vẫn bị anh quát mắng lần nữa. Cô làm gì mà lê mê vậy? Cô vừa bước vào cửa, đang nghe thấy một tiếng soàng. Hiệu Nhi rụt cổ lại, ngước mắt lên, nhìn thấy thùng rác dưới chân bị phùng dịch phong đá lăn quay rồi. Cô hít một ngụm khí lạnh, lặng lẽ đóng cửa, tự giác đôi dép lê. Còn anh thì đi thẳng đến quầy ba, rót một ly rượu vàng, rồi uống một hơi cạn sạch. Thật ra giây phút nhìn thấy anh, Hiểu Nhi đã khôi phục lại lý trí rồi. Trên đường về, cô luôn nơm nớp lo sợ, cũng không ngừng suy nghĩ. Bất kể quá khứ hay mối quan hệ thực sự của hai người như thế nào, dù sao cô cũng có tờ giấy đó rồi. Cho dù cô vì tình cũ không quên, hay muốn cắt đứt nhanh chóng, thì cô đã là vợ của người ta. Lại hát vì người đàn ông khác còn bị chồng mình và bạn anh bắt gặp được, dường như hơi không ổn Nhưng trong giây phút đó, cô thật sự không nghĩ nhiều như thế. Đến khi bình tĩnh lại, cô biết mình đã phạm vào điều tối kỵ rồi. Do đó, trên đường về cô luôn ngoan ngoãn, bước vào cửa cũng cúi đầu ủ rũ nhận sai, còn chủ động đi lên trước, lấy dép trong nhà giúp anh. Cô ngơ ngác đứng đó, không dám thở mạnh, thấy anh uống xong hai ly rượu, dường như tâm trạng đã hơi dịu lại. Cô mới nhỏ giọng nói Tôi xin lỗi Hôm nay là do tôi kích động Đã làm anh mất mặt Tôi sai rồi Anh bắn tôi Trừng phạt tôi thế nào cũng được Tôi sẽ không nói gì Sau này cũng không tái phạm nữa suy bụng ta ra bụng người Anh tức giận Cô có thể lý giải được vì sao Chỉ là anh đừng im lặng như thế Rất đáng sợ Câu cuối cùng cô xoắn suýt bên miệng nửa ngày Nhưng không có can đảm nói ra Giờ cô phát tiết xong rồi, cả người đã nhẹ nhõm hơn, không biết lúc đó tại sao cô lại muốn đi lên đó hát một bài, đúng là mất hết mặt mũi mà. Cảm giác này đã làm cô nhớ tới mình bị vứt bỏ trong lễ cưới ba năm trước. Giây phút cô hứng chịu tất cả sự cười nhạo, những đau lòng tùy thân nghi ngờ, không thể giải thích, cũng không có chỗ để nói ra. Lúc này cô thật sự hối hận đến danh ruột rồi. Đang đằng yên đang lành cô trúng gió cái gì chứ? Cô hiểu rõ đạo lý này, có lẽ cũng vì cô đã bỏ ra quá nhiều cho đoạn tình cảm này. Ba năm thanh xuân, ba năm chờ đợi, quãng thời gian sáu năm, cuối cùng lại thua một cách vô cớ. Cô vẫn không cam tâm. Cô như dân cờ bạc, hãm sâu vào ván bài, không làm chủ được mình. Phùng dịch phong nhìn vào ánh mắt vẫn còn đọng nước của cô, đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên một tia lạnh lẽo. Trừng phạt thế nào cũng được sao? Hiểu gì không nghe ra hàm ý sâu xa trong câu nói của anh. Gật đầu rất nghiêm túc Cô nghĩ bất kể anh phạt cô ngủ dưới đất Hay bảo cô dọn nhà vệ sinh Cô đều chấp nhận Ai bảo cô làm sai chứ? Phùng Dịch Phong thấy ánh mắt ngây thơ của cô Thì biết cô đang nghĩ gì Anh lắc lắc ly rượu vang trong tay Khẽ nhấp một hớp Cô đi tắm sạch bụi bẩn trên người trước đi Vì người đàn ông khác mà khóc lóc như con mèo trước mặt mọi người Cô đúng là làm anh mắt mặt mà Được tôi đi ngay đây trước đây phùng dịch phong bảo cô đi tắm bất kể cô đã tắm hay chưa phản ứng đầu tiên chính là ra sức từ chối biện minh cho mình lần này cô không nghĩ ngợi đã chạy lên lầu còn nghiêm túc kỳ sạch người mình một lượt chỉ sợ sẽ để lại một chút mùi hương khoảng thời gian đó đủ để anh tắm 10 lần lúc ra ngoài hiểu nhi vừa đi vừa người còn ngốc nghếch tiến lên phía trước trực tiếp giơ cánh tay như ngó sen để lên mũi anh anh ngửi thử xem hết mùi rồi có đúng không Cô chỉ tập trung hỏi anh, không hề chú ý đến người đàn ông mặc vest bên cạnh, đã thay quần áo, ngay cả tóc cũng đang ướt. Không ngờ cô lại ngây thơ đến vậy. Lúc này mái tóc để xõa của cô, ôm lấy gương mặt trái doan, làn da mịn màng trắng như tuyết, đôi mắt to tròn long lanh chớp động, đôi mồi đỏ tươi hơi chu lên. Chiếc váy rộng cũng không che được đường cong cơ thể bề mại, xinh đẹp, hệt như một con búp bê xứ vậy. Công bằng mà nói, cô đích thực là một tuyệt sắc giai nhân. Cùng lúc quay người, Phùng Dịch Phong ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Độ ấm cơ thể ập tới, Hiểu Nhi sững sợ mất hai giây. Tới lúc cô đưa mắt lên nhìn, đôi môi hơi hé đã bị một thứ gì đó mạnh mẽ chặn lại. Trời đất quay cuồng, cơ thể mềm mại, đường cong hài hòa, dáng người vừa vặn. Từng cái một như những ngòi bút nhọn, khiêu khích dây thần kinh yếu ớt nhất của người đàn ông. Có những thứ giống y như chiếc van. Ngăn dòng nước lũ vậy, một khi đã bật mở thì không thể nào khống chế nổi nữa. Đám chìm trong thế giới đầy sự dịu dàng tuyệt vời của cô, phùng dịch phong như con ngựa khoang đứt cương, lạc trong khu rừng dục vọng hết lần này đến lần khác. Bóng đêm ngày càng dày đặc, nhưng màn kịch thuộc về bóng đêm mới chỉ hé mở mà thôi. Một đêm mây mưa qua nhanh, hiểu nhi khẽ rên, cô mở mắt ra, cơ thể mệt đến nỗi như vừa trèo qua hai ngọn núi vậy. Đối mặt với lồng ngực với làn da như ẩn như hiện của người đàn ông, ký ức đêm qua lại tràn về như vũ bão. Suy nghĩ của cô như ngắt quãng trong chốc lát, nhưng sau đó cô lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dù sao thì không thể quay lại được nữa. Nếu như lần đầu tiên của hai người chỉ là ngoài ý muốn, vậy thì đêm qua... Sao cô lại không tức giận chứ? Cho dù mọi thứ đã xảy ra thì thế nào? Dù trong lòng cô nghĩ gì, thì một đêm này giữa cô và Trương Việt Khánh đã có một khoảng cách không thể vượt qua. Như vậy cũng tốt. Đây vốn đã là điều sai lầm nên chấm dứt từ lâu. Cô chậm chậm mở mắt ra, bỗng bắt gặp một đôi mắt xanh sâu thẳm. Hiểu Nhi giật mình co người lại, kéo chăn chùm lấy mình. Anh... anh dậy rồi sao? Chào... chào buổi sáng. Cứ có cảm giác ám ảnh, ánh mắt của anh có gì đó khác trước. Trái tim của Hiểu Nhi đập thình thịch Cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bắt gặp ánh mắt sợ sệt của cô, Phùng Dịch Phong đặt tay lên gáy của cô, quay người tặng cô một nụ hôn triền miên. Hiểu Nhi đang lúc mơ màng, bỗng môi dưới đau nhói. Bây giờ đã nhớ em là người phụ nữ của ai chưa? Hiểu Nhi bất ngờ bỗng hiểu ra. Chuyện hôm qua vẫn chưa xong. Cô gật đầu cắn nhẹ môi dưới. Uhm, của anh. Đừng có lần sau nữa. Bờ môi lạnh lẽo lại lướt qua Cô cảm nhận rõ ràng cơn đau lại tăng thêm một chút Người đàn ông này đúng là dễ nổi nóng Trong đầu cô lướt qua suy nghĩ mãnh liệt này Cô bất giác dùng mình một cái tôi không dám Vậy anh... anh còn giận không? Chất giọng mềm mại Hiểu nhi chỉ muốn qua cách cửa ải khó vượt qua này Đây mới là chuyện quan trọng nhất Cuối cùng anh cũng rút tay lại Cười xấu xa Còn một chút Cô nghi ngờ, nâng mắt lên nhìn, lần này trông còn ngốc hơn nữa. Hiểu Nhi cũng đã tìm được đáp án, trong ánh mắt anh, quả nhiên đúng là sức mạnh của chớp mắt, cô lại bị người ta ăn sạch sẽ rồi. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời rất đẹp, vận động mạch xong, Hiểu Nhi chịu không nổi nữa, lại mê man ngủ thiếp đi. Bàn tay thô giáp của anh khẽ chạm vào bà vai cô, trên đó có một đóa hoa màu đen nở rộ dưới ánh mặt trời, người con gái xinh đẹp diễm tình. Phùng Dịch Phong không cầm lòng được mà cúi đầu đặt xuống một nụ hôn rồi quay người chậm chậm nhắm mắt lại. Anh không hay biết rằng bên dưới đóa hoa vừa quyến rũ vừa đặc biệt mà anh yêu còn có một con bướm tuyệt đẹp, nó vẫn chưa viết hết câu chuyện của mình. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người có chút thay đổi nhỏ, những chuyện trước đây dường như chỉ trong một đêm đã tiêu tan hết trong lòng Hiểu Nhi chẳng còn gì còn về lý do là vì rượu đã cắt đứt hết những tâm tư ưu phiền đi hay là vì người đàn ông đêm đó đã cưỡng ép cô bước vào cuộc đời cô thì cô cũng không rõ nhưng cuộc sống đã không còn dài đằng đẵng như trước nữa ngày hôm nay cô ra ngoài ký hợp đồng với khách thấy đã qua bốn giờ hiểu nhi không về công ty nữa mà đi dạo phố thương mại bước chân của cô bất giác dừng ở cửa hàng thời trang nam cao cấp có phong cách thanh lịch Feel. Trước kìa cô thích nhất là mặc áo sơ mi nữ của hãng này. Hiểu Nhi hơi khổ tâm mà nhếch môi, cô đột nhiên nghiêng người, phía đối diện, biểu tượng hai con bướm cất cánh bay, bỗng lọt vào tầm mắt cô. Thời trang điệp luyến rau Trên đám đá bằng xứ màu trắng bóng láng, trước biểu tượng màu đỏ lớn của cửa hàng, một xanh một đỏ, biểu tượng đôi bướm bay lượn rất bắt mắt Hiểu Nhi ngần ngơ, tay cô vô thức xoa lên bà vai đằng sau. Năm ấy, xăm mình đang là mốt, một cuối tuần sau khi cô và người đó xác định tình cảm với nhau, lúc đi dạo, vô tình đến một cửa tiệm nhỏ ở góc phố. Ở nơi đó, bọn họ đã xăm đôi hình bướm tình nhân. Anh xăm ở ngực trái, cô xăm ở bả vai. Anh nói cô chính là con bướm ấy, anh muốn mãi mãi đặt cô ở trong tim mình. Sống chết không rời còn cô là con gái, anh không muốn người ta mơ mộng có được cô, nên bảo cô xăm lên vai. Còn nói, lúc ôm cô, hai con bướm có thể dựa vào nhau, vừa vặn ghép thành một đôi, tượng trưng cho tình yêu của bọn họ, yêu nhau đầm thắm, mãi không thể xa rời. Tự nhiên lại nhìn thấy biểu tượng này, bao nhiêu hồi ước của cô một lần nữa lại hiện về. Yêu đến sâu đậm, yêu đến đau lòng, nỗi đau lại không thể kiềm chế được mà dâng lên. Còn bướm nơi ngực anh không biết có còn hay không, còn hình xăm của cô thì đã bị một đóa hoa anh túc màu đen che lấp hết rồi bởi vì cô từng muốn quên đi hoa anh túc đẹp đẽ vô cùng nhưng lại ngầm giấu đi sự nguy hiểm chết chóc tượng trưng cho sự lãng quên cho tình đầu một tình yêu đau đớn cô thấy nó như bước chân dung về anh và cô vậy thấy đó là một cửa hàng nội y trước cửa còn dán biển giảm giá hiểu nhi bước vào không biết là xuất phát từ tâm trạng gì nhưng chỉ vì một biểu tượng hiểu nhi chọn một bộ váy ngủ ren màu đỏ Đây là váy của cô thưa cô Hoàn nghênh cô ghé thăm lần sau Cảm ơn Vừa ra khỏi cửa bỗng cô thấy Một bóng người thờ hồn hèn chạy tới Đào trinh rau Cô nâng mắt nhìn Hai mày trao lại như sắp dính cả vào nhau Rủi rẻo chết mất Sao đeo bám như ruồi nhặng vậy Cô liền quay người đi về phía ngược lại Chưa được hai bước Thì nhìn đằng trước đã bị người ta chặn lại Giang hiểu nhi Tôi không có thời gian cho cô Sau này xin cô tránh ra tôi ra Tâm trạng vui vẻ của cô bị hủy hoại hoàn toàn, Hiểu Nhi có chút phiền. Định quay người đi, đằng sau có giọng nói, khàn khàn vội vã truyền tới. Tôi có thai rồi. Trong đầu cô nổ ầm một tiếng, Hiểu Nhi khựng lại hai giây. ngay sau đó, Đào Trinh đã vòng ra trước mặt cô. Tôi đã có con của Việt Khánh, bọn tôi cũng sắp kết hôn rồi. Hiểu Nhi, coi như tôi cầu xin cô đừng dây dưa với anh ấy nữa có được không? Mãi mới nói được câu tử tế. Nói xong, Đào Trinh còn cố ý sợ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình. Sau đó mới nói, Tôi biết, cô là người tốt bụng nhất. Cô sẽ không chia rẽ gia đình của chúng tôi đâu. Hiểu Nhi, cô có đồng ý với tôi sẽ chúc phúc cho chúng tôi, đúng không? Tôi rất cần lời chúc phúc của cô. Nắm chặt túi sách, Hiểu Nhi chỉ thấy đầu mình ong ong cho đến lúc một bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay cô. Hiểu Nhi, như phản xạ có điều kiện Hiểu nhi giật mình lùi về phía sau một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người xin lỗi tôi không hào phóng đến thế cô có hạnh phúc hay không chẳng liên quan gì đến tôi nhưng có một điều cô có thể hoàn toàn yên tâm người đàn ông của cô bây giờ chẳng xứng sách dép cho tôi nói xong hiểu nhi quay người bước đi thật nhanh Cổ họng không hiểu vì sao vẫn thấy đáng chát ánh chiều tà cũng như tình yêu đã dần dần phai nhạt ấy dần dần không còn nữa bởi cuộc gặp mặt này hiểu nhi quên cả đi siêu thị Vào đến cửa nhà, cũng thất thần, đến chiếc rôn ròi lướt qua mình cũng không biết, cho đến khi thấy đèn trong phòng khách sáng, cô mới hoàn hồn, thò đầu vào nhìn, phát hiện một bóng người cao lớn đang đứng cạnh quầy bà Lúc này Phùng Dịch Phong đã đổi một bộ đồ mặc ở nhà, đang rót rửa vang. Ông xã, hôm nay về sớm thế. Cô bước lên, dựa vào anh, dựa vào lồng ngực anh khịt khịt mũi. Cô lầm bẩm với chất giọng khàn khàn dịu dàng. Anh ăn cơm chưa? hơi thở quen thuộc của người đàn ông và cái ôm ấm áp khiến trái tim cô như bình tĩnh lại. Phùng dịch phong chậm chậm quay người lại, liếc cô một cái. Càng ngày càng bẩn Quần áo cũng không thay, đã ôm anh rồi. Ánh mắt anh rõ ràng ghét bỏ, nhưng vẫn không đẩy cô ra. Giọng điệu cũng không quá ác liệt. Hiểu nhi đã khống chế được tâm trạng mình. Cô cười hì hì, bước lên phía trước mặt anh. Còn cọ cọ vào lòng anh. Nhớ anh mà. Thấy tay cô cầm túi đồ, Phùng dịch phong giãn chân mày. Gì đấy? À, uh... không đợi cô trả lời, Phùng Dịch Phong đã nhanh chóng lấy ra. Dưới ánh đèn, chất vải xuyên thấu cùng ánh đỏ lấp lánh hiện ra, hiểu nhi ngại ngùng đỏ mặt, đưa tay cướp về. Chả em, tuy quan hệ của hai người đã khá thân thiết, nhưng dù gì cũng là đồ vật tế nhị. Lấy ra ngoài hẳn như vậy khiến cô rất ngại, chốc lát có một cảm giác bị bóc trần ngay trước mặt anh. Mặc cho anh xem. Hả? Đón lấy ánh mắt nóng bằng của anh, mặt của Hiểu Nhi càng đỏ hơn, ánh mắt vô thức lướt qua biểu tượng đôi bướm theo kia, lòng cô giật này một cái. Cô chọn kiểu dáng này thực ra là cũng không định mặc, mà là vì nhãn hiệu của nó, cộng với giá tiền vừa túi. Bây giờ xem ra bộ váy này không phải là gợi cảm bình thường đâu, mà đến màu sắc của nó cũng có ngụ ý vậy. Cô bỗng nhiên thấy hối hận, sợ Phùng Dịch Phong biết cô mua nó vì có lý do, càng sợ anh nghĩ lung tung. À, để tối đi, em đi nấu cơm đã. Hiểu Nhi vô thức nói, nghĩ rằng tới lúc đó chọn một bộ khác màu đỏ là được. Nhưng Phùng Dịch Phong lại chẳng phối hợp, tránh đi cánh tay cướp đồ của cô. Tay ôm lấy eo cô. Anh muốn xem bây giờ. Hơn nữa, lại không hề cho cô cơ hội từ chối. Đứng dậy ôm cô lên lầu. Quá rõ hàm ý trong ánh mắt anh. Hơn nữa, hình như anh cứng ép quen rồi. Chuyện một khi đã quyết hoàn toàn không cho người khác từ chối. Vài lần như vậy, Hiểu Nhi cuối cùng cũng hiểu ra chân lý này. Trong phòng tắm, cô tắm qua người, chỉ đành làm theo yêu cầu của anh, mặc bộ màu đỏ đó. Bộ đồ gen rất ngắn, có thêm dây, chất trơn, vô cùng gợi cảm, cả phần lưng chỉ có đúng một chiếc dây buộc để giữ lại. Phía trước, chè chỗ cần chè, màu sắc diễm lệ, hiện ra rõ rệt trước mắt, một bên ngực cô là một đôi bướm thêu vô cùng bắt mắt. Bộ quần áo màu đỏ làm nổi bật lên nước da trắng hồng mịn màng thật sự rất đẹp nhưng lúc này hình xăm bươm bướm mà cô thích nhất lại giống như một cái gai đâm vào tim hiểu nhi vô thức vén tóc lên phía trước để che đi sau lưng chợt lạnh theo bản năng hai chân của cô co rúm lại nghĩ đến chuyện muốn tránh cũng không tránh được hít sâu một hơi cô mở cửa ra ngoài phòng dịch phong nghe thấy tiếng động thì theo bản năng quay đầu lại hô hấp bỗng nặng nề đôi mắt màu xanh đen sâu thẳm lại lóe lên tia sáng Sau đó anh đưa tay ra, lại đây. Mỗi một bước, Hiểu Nhi đều cảm thấy giống như đi đến pháp trường. Đến trước mặt anh thì đầu cô cũng cúi sắp chạm đến đất, dọc theo cần cổ trắng nõn tinh tế, cả người đều đỏ ửng lên. Bàn tay to thô giáp nâng khuôn mặt nhỏ mịn màng lên, giữ lấy cầm duyên dáng của cô. Đúng là một yêu tinh nhỏ, mê hoặc người khác. Giọng của phùng dịch phong khàn đi mấy phần ánh mắt lướt qua dáng người quyến rũ của cô dừng lại ở hình xăm hai giây rồi cuộc chiến quyết liệt điên cuồng mạnh mẽ không cho người khác từ chối chớp mắt bừng bừng khí thế chờ cuộc vận động này kết thúc đã tới nửa đêm tắm rửa xong quấn khăn tắm ra ngoài hiểu nhì thấy phùng dịch phong mặc ô phục dày ra trình tề còn sầu ngủ lập tức biến mất theo bản năng nhìn đồng hồ đi lên ôm anh từ phía sau Hiểu Nhi hơi buồn buồn, không thoải mái. Anh định ra ngoài sao? Đã chế thế này, còn có chuyện gì chứ? Cô nhớ anh về còn chưa ăn cơm tối, lúc nãy vội vội vàng vàng như thế, trong lòng Hiểu Nhi càng không thoải mái, giống như anh trở về là vì chuyện này vậy. Cảm giác này quá tệ, giờ phút này đột nhiên cô rất muốn anh ở lại. Ừ, Phùng Dịch Phong xoay người lại, anh mắt dừng lại ở khe rãnh sâu của cô. Anh nhíu mày, một giây sau Hiểu Nhi thu tay lại chu miệng nói em vừa tắm xong lúc ôm cô sao không thấy anh ngại bẩn, làm giả vẻ tâm trạng cô không tốt xoay người hiểu nhi không định giữ anh lại phùng dịch phong chờ tay ôm lấy cô khóe miệng cong lên một đường cong nhàn nhạt, nhạt em như vậy làm cho anh dao động không muốn ra ngoài nữa hiểu nhi xoay người đôi mắt tinh nghịch nhìn anh cũng có ý cười tràn đầy lưu luyến khuôn mặt đầy biểu cảm vậy thì đừng đi cô cũng cảm động Phùng Dịch Phong cưng chiều nháo khuôn mặt nhỏ của cô, sau đó cầm đồng hồ lên mới cúi đầu hôn cô một cái. Chuyện gấp, phải đến bắt kịp máy bay. Ngoan nào. Lúc này mới chú ý tới chiếc vali ở bên cạnh. Thì ra anh muốn đi công tác, khó tránh buổi tối vừa vào cửa đã... Hiểu Nhi gật đầu, giơ tay giúp anh sửa lại góc áo hơi loạn. Đêm khuya phải chú ý an toàn. Phùng Dịch Phong đưa tay xoa xoa đầu cô, sau đó ôm cô quay về giường. Ngoan. Khoảng một tuần là anh về, không được phép gây chuyện. Phùng Dịch Phong nói xong còn đáp chăn cho cô, nghỉ ngơi sớm một chút. Một tuần, quả nhiên lại đi công tác, cảm giác cô đơn bị quét sạch, hiểu Nhi cũng không hề dây dưa, gật đầu. Uhm, tạm biệt ông giã, thuận buồm xuôi gió. Lúc Phùng Dịch Phong đứng lên lại thấy được đáy mắt cô lóe lên sự nghịch ngợm rồi biến mất, anh lại nắn cầm của cô. Em định làm chuyện gì đó? Không lẽ định thừa dịp anh không có ở đây, lén đi gặp người yêu cũ sao? Hiểu Nhi phát hiện, giọng nói của anh thay đổi, lập tức đoán được suy nghĩ của anh, nên làm đúng kéo tay anh. Làm gì có, không phải là cuối tuần sao? Anh không ở đây, nên em giúp anh đi thăm bà nội, tiện đường về nhà thăm mẹ em. Anh không ở đây, thì cô có thể về nhà thêm mấy ngày, cảm thấy vui vẻ. vùng Dịch Phong thu lại vẻ mặt nghiêm túc nói, Ừ, um, phải luôn mở điện thoại. Và mang theo bên người, 24 trên 24, anh sẽ kiểm tra đột xuất. Anh biết cô và mẹ sống rửa vào nhau, tình cảm rất tốt, nên cũng không nói thêm gì. Vâng. Phùng Dịch Phong vừa đi, Hiểu Nhi đầy vui vẻ, giống như quay lại thời còn độc thân. Mẹ nấu cơm, còn cô rửa chén, cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Hôm nay, lúc tắm rửa, cô lại ngâm nga bài hát. Khi gọt trái cây, mẹ Giang cũng phát hiện cô thay đổi. Ba năm qua, trên mặt cô không có một nụ cười, nhưng lần này trở về, cô không giống như trước kia, nụ cười xuất phát từ nội tâm, từ bên trong lộ ra, cảm giác được cương chiều vui vẻ, dường như trở lại dáng vẻ thiên kim đại tiểu thư hoạt bát, ngoài lạnh trong nóng trước kia. Hiểu nhi, ngày mai đi thăm ba con rồi về đi, ở chỗ mẹ làm gì chứ? Mẹ, có sao đâu, anh ấy đi công tác, cuối tuần mới về, dù sao trong nhà không có ai, còn ở bên cạnh mẹ thêm mấy ngày không tốt sao? Giọng nói bắt giác nũng điều, Hiểu Nhi thể hiện rất tự nhiên, nhẹ nhàng, mẹ Giang cười híp mắt. Sao con không gọi điện thoại cho nó, hỏi thăm một chút? Động tác dừng lại, Hiểu Nhi nói, anh ấy bận rộn như vậy, con không muốn quấy dậy anh ấy. Hiểu Nhi, không phải là hai đứa cãi nhau rồi con bị đuổi ra ngoài đấy chứ? Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con vừa về có hai ngày thôi mà. Sao có thể ghét bỏ rồi nghi ngờ cô như vậy chứ? Cuối cùng không chịu được người mẹ cố chấp đến 10 giờ cô gửi tin nhắn cho Phùng Dịch Phong. Ông xã có tiện gọi điện không? Điện thoại nhanh chóng gọi tới. Cô còn đưa cho mẹ xem. Mẹ Giang mới cười hì hì, mang đĩa vào phòng bếp. Cô ấn nút nghe, giọng nói không vui chuyển tới. Sao lâu vậy? Có việc gì sao? Đây là trách cô nghe điện thoại chậm sao? Ông xã quấy giày anh sao? Xin lỗi, em không sao. Chỉ là quá nhớ anh nên không nhịn được. Biết anh lúc làm việc không thích bị quấy dày, cô cũng không thể nói bị mẹ già ép được, nhắm mắt, nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Bên kia, trong phòng vệ sinh, Phùng Dịch Phong cầm điện thoại ừ một tiếng, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, lập tức dịu dàng đi mấy phần. Anh ở Washington, sau này có thể gọi vào buổi sáng. Không dám nói quá lâu, nói chuyện hai câu về việc nhà thì hai người cúp máy, Phùng Dịch Phong ra khỏi phòng vệ sinh, quay lại phòng bao, tiếp tục công việc chưa xong mà hiểu Nhi cũng vì hai câu nói ngắn ngủi mà tâm trạng tung tăng như chim sẻ. Ngày hôm sau, hiểu Nhi cùng mẹ đi đến viện dưỡng lão một chuyến. Trong phòng bệnh, mẹ lau người giúp ba cô. Hiểu Nhi đến văn phòng của bác sĩ. Bác sĩ là: tình hình của ba tôi thế nào rồi? Cô rằng: tôi đang muốn tìm cô. Điện não đồ của ba cô mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, mí mắt và ngón tay đã có phản ứng đơn giản. Thông qua những hoạt động nhỏ, đây là dấu hiệu hồi phục rất tốt. Ba cô khi đó đột ngột xuất huyết não dẫn đến tê liệt, có thể duy trì đến bây giờ đã là kỳ tích rồi, ở nước ngoài có một loại thuốc mới rất hiệu quả với bệnh này, kết hợp với phẫu thuật thì giác suất chữa khỏi rất cao, nhưng chi phí cũng vô cùng cao. Hiểu Nhi kích động đứng bật dậy, nước mắt rơi như mưa, không sao, bao nhiêu tiền cũng được, bác sĩ La, cậu xin anh nhất định phải giúp ba tôi. Từ nhỏ, ba là người thương cô nhất, vẫn luôn là chỗ dựa mạnh mẽ của cô, nhưng bây giờ ông trở thành như thế này, cũng là tại cô, làm ông tức giận, chỉ cần có một tia hy vọng, cô sẽ không từ bỏ. Cô giang, cô đừng kích động. Bác sĩ là rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô, đối với người đẹp lại sống không dễ dàng gì này, anh vô cùng đồng cảm với cô. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhưng đây là một quá trình dài. Bản thân tôi khuyên cô nên giữ bình tĩnh, phương án điều trị theo cách truyền thống trước, dùng thuốc kết hợp vật lý trị liệu. Nếu có kết quả tốt, cố gắng không phẫu thuật, bởi vì phẫu thuật não bộ, tỷ lệ thành công thấp. Tình trạng sức khỏe của ba cô chưa đến bước đường cùng, thì tôi khuyên không nên làm phẫu thuật, vì như vậy sẽ phải tăng thuốc nhập ngoại và thuốc tiêm. Ít nhất mỗi tuần một lần, trong một tháng mất thêm ít nhất khoảng 150 triệu. Hơn nữa, phải mất 2-3 tháng mới thấy hiệu quả. Đương nhiên, cô cũng không thể chọn phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật khoảng 150-300 triệu. Giai đoạn đầu không cần tiêm thuốc. Mỗi tháng sẽ tiết kiệm được khoảng 60 triệu. Những khoản này chưa bao gồm chi phí kiểm tra. Sau đó, bác sĩ là lấy tài liệu trong ngăn kéo đưa cho cô. Đó chỉ là tính sơ thôi. Đây là bản tổng kết. Tôi đã liệt kê so sánh. Hai phương án này đều được. Mặc dù phí phẫu thuật thấp hơn, Nhưng sau khi phẫu thuật, cũng phải chi một số tiền không nhỏ để duy trì. Phương án cụ thể thế nào là do cô quyết định. Cô giang, một khi đã bắt đầu điều trị thì không nên ngắt quãng giữa chừng, nếu không thì không đạt được hiệu quả. Nhưng chi phí này không phải là một con số nhỏ. Hiểu Nhi thầm tính toán, cũng hiểu một khi đã bắt đầu thì mỗi tháng cô phải chuẩn bị ít nhất 300 triệu. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng khi so với tính mạng thì tiền có là gì đâu. Bác sĩ La, tôi quyết định dùng thuốc, bà tôi còn trẻ, tôi cũng tin tưởng anh, tôi sẽ chuẩn bị tiền, nhưng có thể nhờ anh giúp tôi giữ bí mật chuyện này, đừng nói cho mẹ tôi biết là phải tăng thuốc được không. Cô Giang, bác sĩ La lo lắng thay cô, cô không bàn bạc với người nhà sao, đây không phải là một số tiền nhỏ, có người gánh vác một phần thì cô sẽ đỡ áp lực hơn. Gia đình bình thường chỉ sợ không chịu được chi phí điều trị lớn như vậy, huống chi điều kiện của bọn họ... Không cần đâu, chỉ là tăng thuốc, không phải là phẫu thuật, không có nguy hiểm. Tôi không muốn mẹ tôi lo lắng, tôi có thể tự giải quyết được, nhờ cả vào anh. Hiểu Nhi hai tay ôm quyền, vẻ mặt chân thành. Mẹ cô từng sống trong nhung lụa, ba năm này trông bà đã già đi rất nhiều, cô không muốn mẹ thêm gánh nặng. Đây là tất cả những gì cô có thể làm. Rốt cuộc thì bác sĩ La vẫn gật đầu, được, cảm ơn anh. Cô lập tức cười híp mắt, lông mi dài cong, vương nước mắt, dưới ánh mặt trời, trông như hoa lê dưới mưa mùa xuân, đẹp đến ngây người, dường như trong nháy mắt, bác sĩ là cũng ngần ngơ, thời gian cũng dừng lại ở khoảnh khắc này. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng đối với Hiểu Di, đây cũng là một tin tức vô cùng tốt, lúc quay về phòng bệnh, bước chân cô cũng nhẹ nhàng hơn, khóe miệng, khẽ cong lên. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ, tác giả Hồng Lan Tâm Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio ngọ vắng các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.